các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không thể làm gì hơn ngoài việc nói lời xin lỗi. b i l l i Jean g a l o w a y bị xử tử ở nhà tù Texas ngày 13 tháng 5 năm 2010. Thư 42. Kenwin v a g r a mẹ chúng trời yêu mẹ và cũng yêu cả con nữa. Con đã sẵn sàng để chịu sự trừng phạt. Chúa ơi, làm ơn hãy đưa con về nhà. Con đi đây, mẹ yêu quý. Kevin w a g r a bị xử tử ngày 12 tháng 5, năm 2010 h ì Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh chuyện ma duy lê. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất. của tác giả duy l i n g h e truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net